Bạn đang nghe chuyện audio Chọc tới Chủ tịch Tổng Tài Tác giả Thác Bạc Thụy Thụy Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Người đọc Vivi chương 133 Tà ác nhắn vuốt Từ trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy dốc rách Đột nhiên ngừng tiếng vang Nghe sau đó là tiếng bàn chảy đánh răng giọt giọt Đứng trước gương Đồng thiên ái nhắm mắt lại Từ từ suy nghĩ Ngô... Tại sao cảm giác rất áp lực Buổi sáng phát hiện ra tâm tình rất tệ Tuy nhiên bản thân vẫn không hiểu Vấn đề nằm ở chỗ nào Tâm tình phức tạp trở nên trống trơn Dường như không có mục tiêu Nếu như nói Mục tiêu nghĩ ra trước tiên là trường học rồi tìm một công việc ổn định Như vậy hiện tại Đồng thiên ái Mục tiêu bây giờ của cô là cái gì Gả cho anh Bạch Minh Làm tiêu phu nhân à Sau này mỗi ngày làm bạn cùng anh. Là như vậy sao? Vậy là ước nguyện ban đầu thay đổi rồi sao? Nhìn đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng tắm, khí trời có chút u ám. Mùa thu cũng đã trôi qua mau, mùa đông cũng mau tới rồi. Mùa xuân sang năm vẫn muốn mỉm cười nghênh đón như cũ. Chợt đem bàn chải trong miệng rút ra, dùng nước ấm súc miệng, nhẹ nhàng mà sung sướng rửa mặt xong, xoay mình trong gương nở nụ cười ấy nụ cười có chút cứng nhắc Đồng thiên ái Cô làm sao cười sâu đến như vậy Cười đến nỗi so với khóc còn khó nhìn hơn Ra khỏi phòng tắm tầm mắt dừng trên sofa phòng khách Một cái áo khoác lớn Phòng cách hip hop Vật sở hữu của tên biến thái chết tiệt Tức giận xông ra ghế sofa Đem áo khoác ôm vào Giống như là dùng chiếc áo khoác này Đem chủ nhân của nó ôm vào Mặc dù là cùng sinh hoạt nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện tình. Chở tay muốn mang áo khoác ném xuống đất, lấy nó giả phát tiết. Tay vừa dơ cao quá đỉnh đầu, động tác lại ngừng lại. Mím mím môi, có chút tức giận đem áo khoác bỏ về trên ghế sofa. Đôi tay chống nạnh, có chút cảm giác vô lực. Biến thái chết tiệt, anh với cái áo khoác cùng nhau biến đi. vô vỗ, vỗ đôi tay đi về phòng nghỉ của mình, cầm áo lông dày. Mọc vào từ trên đỉnh đầu Cảm giác thật ấm áp Cái loại cảm giác mềm nhũn đó Giống như là mẹ Đồng thiên ái mặc áo vào Quay trở lại phòng khách lần nữa Đứng lại trước hình treo ở vách tường Ngờn đầu lên nở ra nụ cười lớn Trong hình mẹ dịu dàng Cùng bộ dáng trong trí nhớ giống nhau Cũng không có gì thay đổi Tựa như lúc nhỏ vậy Trên người luôn tàn ra mùi thơm nhạt nhạt Mẹ Mẹ cũng không có già đi Vẫn còn trẻ đẹp như thế Mẹ nhìn em sao? Thiền ái trưởng thành rồi đấy Mấy năm tiếp theo Thiền ái cũng sẽ già nhỉ Cũng sẽ nhanh già so với mẹ rồi Đến lúc đó Mẹ cũng không nhận ra được Công ty Âu Tiệp Trong phòng hội nghị lớn Tất cả nhân viên trong công ty tập trung Theo thường lệ Ngày đầu tiên mỗi tháng Trình khai hội nghị tập thể Khiến ngợi nhân viên công tác xuất sắc tháng này, phê bình nhân viên chưa đủ tốt. Tháng này, tất cả mọi người đều biểu hiện vô cùng xuất sắc, doanh thu của công ty tăng vọt so với tháng trước. Quản lý béo lùn cực kỳ phấn khích. Đồng thiên ái đứng ở cuối hàng, ngầm đầu ngó ra ngoài cửa sổ. Trợt, trên bầu trời có một chiếc máy bay bay qua, giống như một con chim lạc đàn nhỏ, có vẻ cô đơn như vậy. Bầu trời có chút u ám không hề xanh biết nữa, nó giống như là bị vứt bỏ. Trong đầu đột nhiên nhớ lại lời ai kia. Ngày mai tôi phải bay đến Canada, một tuần sau mới có thể gặp em. Hôm nay để cho tôi ôm em một lát, nếu không tôi sẽ nổi điên đấy. Canada, ở hướng nào Đài Bắc đây? Lần trước là nước Anh, thời gian mất nửa năm, lần này rời khỏi có phải hay không biến thành một năm. Đợi đã nào, chờ một chút Đồng thiên ái Cô đang suy nghĩ đây là cái gì Gần đây thế nào luôn suy nghĩ lung tung Gã biến thái chết tiệt kia Đi bao lâu mắc mớ gì đến cô đây Hắn tốt nhất là đi vĩnh viễn Không trở lại mới đúng Bởi vì nghĩ tới hắn Cô cảm thấy ngứa răng Vô cùng bất mãn Nhưng vào lúc này cửa phòng họp bị mở ra Quan nghị mặc chiếc vét trắng Bước chân nhàn nhã Lách mình xuất hiện Khuôn mặt trẻ con trắng nõn. Nhìn qua không hề có cảm giác nguy hiểm, nhưng ở thời điểm hai mắt của hắn nhìn đồng thiên ái, lại hiện lên một tia tà ác. Cô bé mù côi này cũng không liên quan đến hắn, có trách thì trách cô yêu mến tần đại tổng tài thôi. Đồng thiên ái ngầm đầu nhìn về phía người đi tới, ở thời điểm tầm mắt chống lại quan nghị, trong lòng lột bộp xuống. Cái người đàn ông lớn lên giống như phụ nữ này, hắn tới nơi này làm gì? Hắn không phải nên ở cao ốc tẩn thị ngồi thoải mái sao? Sao lại có thể biết đến nơi này? Trong lòng có một loại cảm giác cả ngày càng không ổn. Quan nghị mỉm cười hướng mọi người gật đầu, đi tới người quản lý bên cạnh. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại cố ý khiêu khích đồng thiên ái. Trong ánh mắt ý tứ, mưu kế bắt đầu lộ ra. Quản lý béo lùn khuôn mặt tươi cười vội vàng chào đón bộ dáng A-dua. Quản nghị cuối người ghé vào tay quản lý nhỏ giọng nói gì đó. Đồng thiên ái nhìn bọn họ công khai bàn luận xôn xao như vậy, nhất thời có loại cảm giác miện giật. Theo đó, từ lòng bàn chân dùng cả, dùng cả mình, lan tràn tới toàn thân. Tốt, hiểu. Quản lý gật đầu liên tục, chấp nhận trả lời. Quan Nghị vừa gật đầu một cái, ngẩng đầu về nhìn nhìn về mọi người, lần này không có lại nhìn Đồng Thiên Ái, mỉm cười rời đi. Giống như lúc xuất hiện vậy, thần bí quỷ dị hơn nữa. Quản Lý ho một tiếng, trấn định nói, "Như vậy tổng kết công việc tháng này liền kết thúc." Răng rắc, răng rắc. Mọi người ăn ý vỗ vỗ tay. Các nhân viên lần lượt đi ra khỏi phòng họp, Đồng Thiên Ái cũng bước đi nhanh hơn. Đi theo đám người, không biết vì sao trong lòng cô có cảm giác bất an, ở lại nơi này sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Đồng tiểu thư, quản lý đúng lúc lên tiếng. Đồng thiên ái trở lạnh sống lưng, quay đầu lại, chầm chầm nói. Quản lý, có việc gì không? Bạn đang nghe chuyện trên website chuyện.mútvn.com Chương 134, đến Tần Thị đi làm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nhận thấy cái tên biến thái chết kia rất biết cách làm khó cô, cuối cùng cô lại phải tới. Lần này không biết tên biến thái kia phân phó chân chó ở tới giao phó cái gì xấu xa đây. Về mặt quản lý là ôn hòa mỉm cười, hướng đồng thiên ái vẫy vẫy tay. Đồng tiểu thư, cô qua đây, đây đúng là một chuyện tốt, đây đúng là một chuyện tốt. Đồng thiên ái cố gắng lộ vẻ tươi cười lại phát hiện ra mặt của mình có chút biểu lộ cứng ngắt chậm chạp giống như con ốc sen đi đến bên cạnh quản lý không muốn đi nhìn khuôn mặt tươi cười tà mị của quản lý cắm đầu cắm cổ nhìn chằm chằm xuống nền nhà biết rõ rằng làm như thế là không có lễ phép Đồng tiểu thư trước tiên tôi muốn bày tỏ sự tiếc nuối cô phải rời khỏi âu tiếp rồi quản lý thở dài nói ấy Rời khỏi âu tiệc Cô bị sa thải rồi sao Không phải chứ Chân chó của tên biến thái tới đây Chính là muốn sa thải cô sao Chẳng lẽ hắn lại có lòng tốt như thế Như vậy đồng nghĩa với việc cô thoát ra khỏi ma trào của hắn rồi Đồng thiên ái nghi ngờ nhìn quản lý ấp ống hỏi Nếu quản lý nói như vậy Ý không phải là Tôi có thể rời khỏi âu tiệc rồi à Đúng Cô sẽ phải rời khỏi âu tiệp rồi Quản lý khẳng định trả lời Lần này đồng thiên ái tâm trạng thật vui vẻ Vạn tuế Quá tuyệt vời Vội vàng ngật đầu Nụ cười trên mặt cũng bộc phát sáng rực Ngược lại với lo lắng lúc trước Cảm ơn quản lý Vậy tôi liền thu thập đồ đạc 5 phút sau liền rời đi Dường như biểu hiện thật quá vui mừng Quá phấn khích Đồng thiên ái cô cũng nên có chút biểu hiện mất mát Như vậy mới là nhân viên tốt Nào có nhân viên đã bị sa thải Trên mặt lại có ánh nắng mặt trời rực rỡ Quản lý cho là cô đã sớm biết nội tình Cũng không cảm thấy kỳ quái Gật đầu một cái Đi đi đồng tiểu thư Không biết cô có cần công ty lái xe tiễn không Quản lý tốt bụng đề nghị Trong thời gian này Phải là cao phong kỳ Đồng thiên ái Đồng thiên ái nhíu mày Trong lòng vô cùng kinh ngạc Cái gì cái gì Lại còn có chuyện tốt như vậy Bị sa thải rồi lại còn được xe riêng đưa về nhà Cái gì đây Bầu trời thật sự muốn hạ hồng vũ à Cảm kích nói Cảm ơn quản lý Không cần Dù sao cũng không còn bao nhiêu thứ Tôi tự ngồi xe buýt về nhà là được rồi Về nhà Quản lý trận to hai mắt Đồng tiểu thư Chẳng lẽ cô không biết Dạ Biết cái gì Bất an vừa rồi lại từ từ tăng lên Quản lý sửng suất một chút từ từ nói Đồng tiểu thư sau này không phải làm ở Âu Tiệp rồi Bởi vì bắt đầu từ ngày mai Cô sẽ phải đến tần thị làm Há Đồng thiên ái không dám tin Há to miệng Đồng tiểu thư bây giờ cô có thể đi trình diện Đương nhiên cũng có thể ngày mai đi Cái này tự cô suy nghĩ Nếu như cô lập tức đến tần thị Nếu như cô lập tức đến tần thị Tôi sẽ đưa xe cho cô đi. Tầm hồn kinh ngạc đi ra khỏi phòng họp. Hiển nhiên không cách nào tiếp nhận chuyện này. Làm nửa ngày, vòng tới vòng lui, lại còn không có cách nào chạy thoát khỏi cái tên biến thái kia. Hắn suốt cuộc bảo an tâm là như thế này à? Cư nhiên dùng thủ đoạn hèn hạ đem cô đều đến bên cạnh hắn. Thật là muốn chết. Cuộc sống về sau qua đi như thế nào? Hắn không phải là muốn coi cô là cái loại tiểu muội phục vụ hắn cả ngày chứ. Nhức đầu quá Điện thoại di động đặt lên bàn Phát ra tiếng trường rất nhỏ đường thiên ái phiền não mở ngăn kéo ra Ảo não cầm di động lên Mở màn hình ra nháy mắt Mắt đột nhiên sáng lên Sẽ số hiện lên chủ nhân Phương Tình cư nhiên là Tiểu Tình Tiểu Tình đã quay trở lại Cùng với đại ca hướng phàm Cùng nhau từ nước ngoài trở lại Wow tốt quá Tính ra mấy tháng rồi cũng chưa từng nhìn thấy bọn họ một lần. Vội vàng ấn phiếu call, hừng phân nói. Ui ui, tiểu tinh Thiên ái chết tiệt, sao chậm như vậy mới nghe điện thoại? Nói, cậu ở đó làm gì? Có phải hay không ở công ty lười biếng? Âm thanh phương tình tràn đầy sức sống. Đồng thiên ái lẻ lưỡi, ít khi làm nũng nói. Mình nào có, cậu nói lung tung, mình phải làm việc. Hừm, có cho cậu cũng chẳng dám ha, Này thiên ái, mình đã về rồi Phương tình dâng lớn một tiếng Đột nhiên lạnh một trận nói thầm Quý hướng phàm Cậu nghĩ Cậu nghĩ chết mình sao Đột nhiên dừng ngay Nghe thấy tiếng quát mắng quen thuộc Đồng thiên ái không nhịn được Khóe môi dương lên Trước mắt dường như có thể nhìn thấy bộ dáng phương tình Tìm đại ca hướng phàm Đúng Thực sự đã quá lâu rồi Lâu đến nỗi để cho cô quá hoài niệm rồi Rốt cuộc không phải một mình rồi Rốt cuộc bên cạnh lại có người bầu bạn Đột nhiên giữa Liền nghĩ tới tiền y y Cô có được khỏe hay không Cùng dưới một bầu trời xanh Hy vọng cô ấy trôi qua hạnh phúc Thiên ái Thiên ái Phương tình không nhịn được vang lên âm thanh Đồng thiên ái Dạ một tiếng Phục hồi tinh thần lại Vội vàng xin lỗi ngượng ngùng Thật xin lỗi từ tình Làm sao rồi Phương tình tiếp tục giống Làm sao cậu một chút tiến bộ cũng không có Gọi điện thoại cũng mất hồn à Thật là bội phục cậu đó Đồng thiên ái cười hai tiếng Lẻ lưỡi một cái Tốt lắm Không nói bậy với cậu nữa Phương tình hừ một tiếng Buổi tối ra ngoài ăn cơm đi Ăn mừng mình trở về nước an toàn À Đồng thiên ái không có ý kiến Được Vậy cứ như thế đi Vừa dứt lời điện thoại liền bị ngắt Khép lại điện thoại di động Hai mắt nhắm lại vui vẻ Thật tốt Tiểu tình cùng đại ca hướng phàm trở lại Cuộc sống sau này sẽ không cô đơn nữa rồi Mở mắt ra trùng hợp nhìn thấy thân ảnh béo lùn chất nịch của quản lý Trước mắt đột nhiên tối đen như mực Vừa nghĩ tới gã biến thái kia Cũng có chút nghiến rằng nghiến lợi y làm nhân viên dưới tay hắn sao Biến thái chết tiệt Hắn cho rằng như vậy cô sẽ khuất phục hắn sao Chỉ có ba chữ Đừng mơ tưởng Trận chiến này Cô chết cũng không nhận thua Hết trường 134 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.